Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện đang diễn ra dường như là quá thuận lợi. Mình tầm cẩn thận đem những việc xảy ra ngẫu hứng gần đây sâu chuỗi lại. Từ việc trên đường đi bọn họ liên tục gặp phải những chốt trạm canh phòng của phản quân khiến cho đoàn người vì tránh né mà phải trèo đèo lội suối bằng qua rừng giả. Rồi trên đường đi lại vô tình gặp được ngôi chùa nhỏ tên là Dĩ Sơn tỉnh Thất Kia. Vô Văn làm sao những người trong chùa cũng là tu pháp chứ không phải là hòa thượng bình thường, nhờ có sự chỉ dẫn của họ mà đoàn người mới không bị lạc trong rừng sâu núi thẳm. Thuở lời tiến gần về thành quý hóa, cho đến hiện tại khi mà đoàn người đã có mặt tại đây, những hành động lạ lẫm của tính an đầu đà cùng với đệ tử của lão không khỏi khiến trong minh tâm có chút nghi hoặc. Nghĩ ngợi hồi lâu mà không hiểu rõ nguồn cơn Mình tâm quyết định buông lỏng tâm tình, tập trung nhãn thần quan sát xung quanh. Đoàn người cứ như vậy lầm lũi hướng thẳng phía sừng trời đi tới. Đến nửa đêm thì phát hiện ra một mảnh rừng trống trải, tất cả dừng chân lập trại nghỉ ngơi, chờ ngày mai bình minh đó dạng sẽ cùng nhau tiến đến sừng trời. Tể mảnh rừng trống mọi người chi nhóm canh phòng dã thú, những người còn lại thì nghỉ ngơi, rừng già về đêm tĩnh mịch vô cùng. Tiếng gió lùa qua tán lá hòa lẫn tiếng côn trùng kêu râm ran, khiến cho không gian đêm tối có phần rùng rợn. Thi thoảng tiếng sói hú bầy gọi vang vọng trên đỉnh núi, khiến những pháp sư trẻ tuổi lần đầu bon tàu không khỏi giật mình thon thót. "Ây, con mẹ nó, nơi sơn dã này thật đáng sợ, Ta thà tha đánh nhau với một con ngạ quỷ còn hơn là phải canh phòng đêm tối như vậy." Tiếng của một tiểu tử tuổi độ 16 vang lên trong đêm, bên cạnh hắn là một tiểu tử khác cũng sắp xỉ. Hắn nghe vậy thì cười đáp: "Ngươi đừng có khoác lác là ai xông phong về huyền môn giả thân, để sư phụ nghe đựng thì không hay đâu." Tiếng chuyện trò của hai pháp sư trẻ tuổi đang huyên náo thì bỗng nhiên im bặt, bởi lẽ cả hai bây giờ chỉ còn là những cái xác không hồn. Hai mũi tên nhọn chẳng biết từ đâu cắm ngập nơi yết hầu của bọn họ. Bọ đúc trên tay cả hai người rơi xuống đất lạnh lẽo, rồi từ từ thất liệm. Trong ánh sáng yếu ớt sắp vụt tắt của hai bọ đúc, nhận diện của Tĩnh An Đầu Đà xuất hiện. Nét mặt gian xảo kèm vinh độ cười quỷ quệ của lão, báo hiệu châm binh đào khói lửa chuẩn bị diễn ra. Tướng quân cuối cùng người cũng tới. Bên cạnh xác chết của hai tiểu tử vừa nãy, Tĩnh Đà, Tĩnh An Đầu Đà cung kính chắp tay hướng một thiếu niên tướng mạo uy dũng mà thị lễ. Tiếng quân nó trên thân vẫn khôi sắc màu bạc, đưa ánh mắt uy nghiêm nhìn lão đoạn đáp lời. "Đầu đàn lần này lập được đại công, thước phụ của ta nhất định sẽ trọng thưởng. Chẳng hay là đám huyền môn kia hiện tại thế nào?" Thế giả tướng quân trước mặt Tĩnh An chính là cầm lạc Châu Duật của Cẩm Lô mấy ngày trước hắn nhận được tin báo trên địa phận Tây Đạo xuất hiện một đám người có tăng có đạo đang lũ lượt kéo về Lộ Quý hóa. Biết những nhân sĩ huyền môn người nào cũng thân mang tuyệt kỹ, lại giỏi mấy loại thuật pháp khống thần gọi quỷ, cho nên Cẩm Lạc không dám vọng động. Hắn bẩm báo sự tình cho Thất Phụ hắn là Cẩm Lô nghe, Cầm Lô sau khi hay tin Tề Liên hỏi ý kiến của đám người Mã Lân, đặng bọn hắn chỉ điểm mới lệnh cho Cầm Lạc phong tỏa đường đi của đám người Huyền Môn Đại Việt. Vừa hay dưới trướng Cầm Lạc có Tà Đạo Quỷ Thuần giúp sức, cho nên hắn đã lập ra âm mưu, muốn dẫn dắt đám người Huyền Môn Đại Việt đi qua dãy Sơn Tĩnh Thất. Sau đó lệnh cho Tính An đầu đà gia nhập đoàn người mục đích là dẫn dụ bọn họ tiến đến nơi này. Dựa vào địa thế cộng với mai phục đem tất cả bắt gọn một mẹ. Thế ngàn đầu đà sau khi nghe cầm lạc hỏi thì đắc ý cười mà đáp. Tất cả bọn chúng đều bị thuộc hạ đưa tới nơi đây. Hiện tại còn ngủ say trong mảnh rừng kia. Những nhóm cành gác cùng với ta bị thuộc hạ trừ khử. Cầm lạc tứng quân nếu đã tới thì mau chống hành động. Đám người này tuy pháp thuật cao thâm nhưng mà kinh nghiệm chiến trường không có. Chỉ cần dùng cung tiện áp chế nhất định thành công bắt gọn. Tốt, quả nhiên là ta không nhìn nhầm người, những ngày qua ngươi chịu khổ rồi. Cầm lạc nghe tính an đầu đà bầm báo thì vui mừng lắm. Kế đó thì hắn lệnh trong binh sĩ của mình chậm rái tiếp cận đám người của huyền môn Đại Việt. Thế... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net